Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 2965 Trương Huyến Nguyệt Chi Độc Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Áo bào đen lão Giả trầm ngâm như thế thuyết Mà hắn tham lam ánh mắt Một mực liền không có ly Khai quá phía trước bàn thờ Đạo hữu nói Tránh hợp ta ý Điện thần hy cười khẽ thanh âm truyền vào trong lỗ tai Theo sau nàng này cũng không trễ nghi ngờ, Ngọc thủ phất một cái, liền. Thấy một đảo hồng quang hiện lên, hóa thành nhất tiệt cổ sen loại cánh. Tay Ngọc, không nhanh không chậm, một thanh giống như nọ ốn trúc bộ. dáng bảo bối kiếm tìm đi, ngươi! Áo bào đen lão giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương đồng thủ. Trước cư nhiên không đả nửa tiếng chiêu hô, mặc dù tứ kiện bảo bối đều. Là tiên thiên vật, nhưng phi đao phi kiếm thái bình thường, mà giống như ốn trúc, ngọc bát nhất loại kỳ môn bảo vật, một loại cũng có như thế khó có thể tin nổi hiệu quả. Vốn là hắn cũng hướng vào này bảo, không nghĩ tới bị đối phương cấp. Danh trước, hắn phấn nộ rất nhiều cơ hội cũng có trở mặt ý, tuy nhiên cũng vẹn vẹn là muốn mà thôi. Lâm Hiên cùng thiết tháp tôn giả còn nhìn chung quanh. Ở bên, lúc này cùng Điện Thần Hy trở mặt rõ ràng thật là không sáng. Suốt! Thôi, này sự sau này nhắc lại. Hiện tại trước nhấn được nhất thời khí. Hắn thở dài trong lòng, lại cũng không dám có. Nữa mày may trì hoãn. Do dự, dương lên thủ cũng là liên quang đại phóng, hướng tới chính. Giữa nhất tụ. Nhất đen nhánh tỏa sáng cử trào liền xuất hiện ở trong. Tầm mắt, hướng tới trước phương kiếm tìm đi. Động tác cực nhanh, nó khiết hoàn mỹ ngọc bát quả nhiên bị hắn chộp Vào trong tay. Bên kia, Điền thần hy đồng giảng chiếm được nọ ốm chút bảo vật cũng. Là vẻ mặt mừng rỡ, lan qua lật lại đánh giá không thôi. Tương đối với bọn hắn nóng lòng, lâm hiên cùng thiết tháp tôn giả như... Trước không chút để ý đứng ở tại chỗ Hai người liếc nhau Ánh mắt đều là có vài phần hảo kỳ Lâm đảo hữu hà tất khách khí Này còn lại nhất đao nhất kiếm có khả Năng từ đảo hữu trước thủ lấy Thiết tháp tôn giả sàng lãng tiếng Cười truyền vào cây lỗ tai Vẻ mặt dũng cảm sắc Ha ha không khẩn cấp Đảo hữu trước tròn lựa cũng là nhất dạng Lâm Hiên thanh âm cũng tràn ngập không câu chấp ý. Còn là đảo hữu trước thủ lấy. Không cắt hạ trước tuyển cũng là nhất dạng. Tiếp xuống, hai người cứ như vậy ngươi thôi lại đây. Ta từ qua, phẳng, Phất bản tốt mời khách ăn cơm một loại khách khí vô cùng. Điện thần hy cùng áo bào đen lão giả thấy vậy chố mắt đứng nhìn như. Không phải tận mắt thấy thuyết cái gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, hai người thôi đến đẩy đi khả năng không là một loại. Giác rưởi đó là tiên thiên linh bảo A. Giói tam giới cũng là của quý hiếm có. Nhiều ít độ kiếp kỳ đại năng. Muốn tìm vừa thấy mà không thể được, có được nó hắn không những là. uy trấn thiên hạ siêu cấp cường giả. Như không phải có sở cố kỳ, bọn họ hận không thể đem này bảo bối nhất luồng não thu vào chính mình trong lòng này hai người tự nhiên tại nơi này thôi lại đây thôi qua nan không được là đầu óc có chuyện kinh ngạc rất nhiều hai người cũng không khỏi tham niệm nổi lên bọn họ mặc dù lẫn nhau cố kỳ nhưng tiên thiên linh bảo là đủ để cho bọn họ đi mạo muội nhất mạo hiểm hắt hắt hai người đảo hiểu như thế khách khí không băng tống cùng Lão phu như thế nào? Áo bào đen lão giả cười khan thanh âm truyền vào cái lỗ tai theo sau. Chỉ thấy hắn thủ vừa nhấc tựa hồ tưởng muốn thu thập nọ hai kiện bảo Vật! Tuy nhiên ngược lại đang lúc này. Gì biến nổi lên. Phúc phúc hai tiếng truyền vào cái lỗ tai. Vốn là bị điền thần hy. Áo bào đen lão giả cầm trong tay ốn chúc cùng ngọc bát hai kiện bào. Vật cư nhiên biến mất. Không thấy, không cũng cũng không phải biến mất tránh xác thuyết là hai kiện. Bảo bối đột nhiên hóa thành nhất đoàn hắc khí theo sau từ bàn tay. Không vào hai người trong thân thể. Đây là lâm hiên đồng tử hơi co lại mà ngoài ý muốn biến cố. Càng làm cho, điện thần hy cùng áo bào đen lão giả vừa sợ vừa giận. Bảo bối, bảo bối, đi nơi nào tuy nhiên cái này ý nghĩ vẹn vẹn là chợt lóe mà qua rất nhanh bọn họ liền ủ không lên bảo vật dù sao tiên thiên linh bảo tái làm người khác hâm mộ cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể nhất lũ hắc khí tại bọn họ trên tay hiện lên suốt ra cũng không dọc theo bàn tay nhanh chóng hướng về toàn thân trên dưới lan tràn Đột bất hảo vật này có kịch đột Áo bào đen lão giả kinh hãi tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai điền thần Hy cũng là hoa dung thất sắc Ngọc thủ nhất phiên nhất cái người Bình tử chữ vật đại trong lấy suốt ra Nàng động tác nhanh chóng vẹp nắp bình đem giải độc viên thuốc ngừa Đầu thôn lạc tiến trong bụng Nọ hắc khí lan tràn tốc độ vừa chậm điện thần hy thở phào nhẹ nhõm Nhưng chỉ gần quá xây lát, nó hắc khí dĩ nhanh hơn tốc độ hướng tới. Thượng thoán, phản phất vừa mới sợ ăn vào thuốc giải độc hoàn, là tự. Cấp độc dược tiến bổ sung một loại. Này, điều này sao có thể? Điện thần khi quá sợ hãi trên mặt vẻ đều muốn phá hư, mới vừa rồi nàng. Sở ăn vào hoa hồng tuyết xâm hoàn là sư tôn dương đồng tiên tử ban thường hạ linh vật thiện giải bách độc cho dù ngẫu nhiên có một chút kỳ độc không thể hoàn toàn giải trừ cũng có như thế giảm bớt triệu chứng hiệu quả như thế nào này hạ nàng là thật sự luống cuống chẳng lẽ chính mình cư nhiên hội gặp ngã xuống tại nơi này sao là phúc cũng là họa họ hề phúc sở phục trước nhất khắc nàng còn Bởi vì lại được tiên thiên linh bảo, hăng hái, thậm chí ước mơ chính. Mình tiến sai độ kiếp tung hoành tam giới. Không nghĩ tới thoáng qua gian giữa, lại đối diện như thế muốn đục. Phát ngã xuống kết cục. Nhân sinh như diễn, nhưng này vị miễn cũng quá quá khúc chết một. Chút trong lòng của nàng tràn ngập thống khổ, nhưng hồi thiên hết. Cách đương toàn thân đều bị hắc khí bao bọc. Nàng rốt cuộc thống khổ, nhắm lại song mục, tiên thiên linh bảo, hoàng lương nhất mộng, tu tiên giới dung không, được nửa điểm sơ hốt, điện thần hy như thế, nọ áo bào đen lão giả làm, sao thường không phải, hắn đồng dạng chạy không thoát ngã xuống kết, cục, lâm hiên nhiên lặng không lời để nói, mặc dù tại tàn khốc tu tiên giới. Hắn đã sớm trông coi xanh ly tử biệt. Tuy nhiên trước nhất khắc còn đồ Tốt sống sinh mệnh đột nhiên mất đi. Nhiều ít còn là cho hắn mang đến. Một chút đánh sâu vào. Chỉ là này không tự trách mình. Tất cả đều là bọn họ lựa chọn của. Mình cách loại. Này thời khắc chính mình coi như khai khẩu khuyên. Bảo bọn họ cũng sẽ không nghe. Lâm Hiên quay đầu. Nhìn giống như bên cạnh cùng chính mình nhất dạng. Người sống sót. Nọ đầu bóng lượng đại hán trên mặt mãn là hờ hững sắc. Phản phất này. Tất cả hắn sớm đã có sở dự liệu dường như. Phản phất nhận thấy được lâm hiên nhìn kỹ. Hắn cũng quay đầu lại ánh. Mắt hai người tại giữa không chung không hề che lớp giao phong. Này tất cả các hạ tựa hồ đã sớm rõ ràng chẳng lẽ thuyết. Là ngươi thiết lập hạ mưu kế sao? Lâm Hiên nhàn nhạt khai khẩu thanh âm ngữ. Khí như trước là chút nào tình cảm cũng không làm cho không người. Nào tự suy nghĩ hắn thích nộ. Mưu kế tự nhiên không phải bổn tôn cũng là lần đầu tiên tới nơi. Này chỗ đó có thể thiết lập hạ mưu kế làm chuyện như vậy tất cả đều. Là chính bọn hắn lòng tham mà thôi. Thiết tháp tôn giả lắc đầu thanh âm cũng rất đạm mạc, nhưng lâm hiên. Có khả năng khẳng định, hắn không có nói láo. Bình tâm đến thuyết, hắn nói không sai, nhưng đối mặt tiên thiên linh. Bảo dù dỗ, lại có bao nhiêu người có thể đủ không đồng tâm chút nào. ni mà đối phương vào lúc gió, lại khai khẩu trái lại các hạ, rất rất giỏi. Này huyến nguyệt chi độc thiên hạ vô song ta nguyên vốn tưởng Rằng ngươi cũng sẽ như nọ hai cái người kẻ ngu rốt một loại căn Bạn không cần ta đồng thủ chẳng lẽ chỗ này kỳ diệu ngươi cũng từng Nghe người khác nói quá Thiết tháp tôn giả thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc B. Sơ hẳn quên đi hôm nay là ngày thứ hai Mau nhanh cầu hạ đề cử phiếu